Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thúy Nga Hân Hạnh giới thiệu cùng quý thính giả truyện ngắn Chuyện năm xưa của Nguyễn Ngọc Ngạn Qua hai giọng đọc Hồng Đào và tác giả Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Nguyễn Nhân phụ trách Thưa quý thính giả Năm ngoái tháng 8 2006 Nhân chuyến lưu diễn ở một thành phố thuộc miền Đông Hoa Kỳ Tôi tình cờ gặp một bà cụ trong quán ăn Bà tiến lại chào tôi rồi khẩn khoản mời tôi về nhà Để nghe bà tâm sự Vì có những điều bức xúc chất chứ trong lòng Mà bà muốn nói ra Chuyện này đối với tôi rất bình thường Bởi từ ngày tôi cộng tác với Thúy Nga Thực hiện hàng loạt băng đọc chuyện Thì độc giả thường kể những mẫu chuyện về cuộc đời của họ Và yêu cầu tôi viết lại Đa số tôi đều không nhận lời Bởi chuyện của tôi là tiểu thuyết chứ không phải hồi ký Riêng trường hợp bà cụ này Thì tôi khó lòng mà từ khước được Bởi bà tha thiết bảo tôi Tôi tôi xin ông độ một tiếng đồng hồ thôi Tôi không kể cho ông được chuyện này Thì tôi ái náy lắm Mà con tôi thì bây giờ Nó ở bên kia thế giới Tôi sừng sốt ngắt lời Thế con cụ mất lâu chưa Thưa, thế này Nó bị tuyên án tù 30 năm Nó đã đi được hơn nửa đoạn đường rồi Hy vọng là sắp được về Vì là nhờ hạnh kiểm tốt Chá hiểu tại sao Bỗng dưng nó lại treo cổ Nó tự tử Nhà tù mới báo với tôi rồi vào nhận xác Nó về chôn Bà sụt sồi nấc lên mãi Làm mọi người trong quán cũng quay đầu nhìn lại Tôi vội nói Vâng thế thì bà kể đầu đuôi câu chuyện Cho tôi nghe đi Quán lúc ấy khá đông khách Lại thêm tiếng nhạc ồn ào Nên bà dù tôi ra hành lang Ở đó có chiếc bàn trống khuất sau mấy chậu cây Bà gọi cho tôi thêm ly cà phê Rồi bắt đầu kể Nhóm ấy gồm bốn đứa Đứng đầu là Trần 24 tuổi Gọi là băng đảng cũng không đúng hẳn Bởi hoạt động của Trần và đồng bọn lúc đầu Chỉ là ăn cắp vặt từ những tiệm tạp hóa Thường thì ba đứa vào Một đứa lại quầy nói chuyện vớ vẩn với nhân viên bán hàng cốt để che mắt và đánh lạc hướng cho hai đứa kia, nhét đồ vào túi rồi lẹn ra. Từ trại tị nạn mới qua định cư, ở một thành phố nhỏ thuộc miền đông nước Mỹ, nhìn thứ gì cũng thấy lạ mắt, cũng thích thèm thuồng mà lại muốn có ngay, không thích đi học, dù là học chữ hay học nghề. Nói chung, đứa nào cũng muốn đi đường tắt nên chỉ còn cách trôm của người ta là gọn hơn cả. Bố mẹ Trần, ông bà Quyền, tuổi chưa đến 50, lúc còn ở Hồng Kông hăng hái tham gia các sinh hoạt tôn giáo của đạo tin lành siêng năng đọc kinh thánh, chỉ nhằm mục đích để được giáo hội sớm bảo lãnh đi định cư. Nhưng khi qua đến Mỹ thì hai ông bà lại tìm thấy niềm tin thật, tin vào Đức Chúa Trời như một định hướng cho tương lai đời sau. Ông bà sống rất đường hoàng minh vạch, chăm chỉ làm ăn và cầu nguyện. Thậm chí còn giao giảng tin mừng cho người khác. Chỉ có điều tiếc là ông bà không theo sát trần. Cho nên mới có chuyện ngược đời là cha mẹ thì ra sức làm điều thiện. Mà con trai thì chuyên đi ăn trộm. Bà hàng xóm rất thân ở sát vách thấy tội nghiệp bà Quyền. Mới xa gần đưa đẩy Thế à, cậu trấn nhà bà dạo này ra làm sao? À, đi làm hay là đi học? Bà Quyền thành thật đáp. Nhớn quá rồi. Học hành gì nữa Cháu nó vẫn đang đi làm Bà quyền nói rất thật lòng Vì Trần vắng nhà hoài Mà khi về đến nhà thì Trần ngoan lắm Bà hàng xóm thì đoán chắc rằng Mẹ muốn che đẩy cho con Chứ ở thành phố này Ai chả biết Trần là đứa lêu lòng Bà gợi ý Này tôi nghe bảo có cái hãng làm phụ tùng xe ô tô Vừa mới mở ngoài ô Thông báo tuyển đến 200 công nhân Mà chả cần chữ nghĩa gì cả Người Việt mình nộp đơn đồng lắm Cai thợ cũng là người Việt Mà bảo là họ giả tới 12 đồng một giờ Mà thứ bảy chủ nhật đó, Overtime nữa ờ, Sao bà không bảo cậu Trần đến đăng ký cho ấy Bà muốn thì để tôi bảo với thằng Trung Nhà tôi nó lấy đơn hộ cho nhé Bà quyền làm bộ hớn hở đáp Thế hả bà à, Cảm ơn bà để, để, để tôi về tôi bảo cháu nhé Bà nói cho bà kia vui thôi Chứ bà tin là Trần vẫn đang đi làm Mà theo Trần thì lương rất khá việc gì phải xin chỗ khác. Buổi tối trong bữa cơm chiều, bà Bảo chấn, "Này, bà Dung bá tưởng là con chưa có việc làm, nên bá mách cho mẹ biết là có cái hạn." Nghe hot nhất tại docchuyenaudio.net